Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cảm nhìn trên cái salon mà nhắm mắt dững thần, nhả nhã giống như đang ở nhà của anh ấy vậy. Lỡ tức giận của cô không ngừng tiêu đốt xôi trao ở trong lồng ngực, cuối cùng nhịn không được mà xông ra phá điểm giới hạn. Nên ăn cơm trưa thôi. Bách Tuấn sức sống mười phần từ trên cái salon nhảy dựng lên. Tôi dọn đồ đạc nhanh nhanh. Anh sẽ đưa em đi ăn thịt co cùng với miếng cua phan. Ăn ăn ăn. Anh thật sự chỉ biết có ăn tôi có vẻ hay không? Cả buổi sáng trừ ăn ra chị chính là ngủ, cũng không phải là heo mà. Cô liếc giáo anh, mặc dù đã nói ra lời phê phán cùng với bất mãn, nhưng ít hầu của cô cũng đã tiết ra nước miếng bởi vì thèm ăn rồi. Thế kho và miến cua Phan chính là hai món ăn ở Thượng Hải mà cô thích nhất. Cái tên bại hoại này, cơ nhiên có thể dùng món ngon đó, cô khỏi có thể kháng cự để dụ dỗ cô, thật sự là quá quá đáng mà. Ngày hôm qua dưới sự bức hiếp của anh, hại cô đến cuối cùng vẫn rất là không khí mà tranh một miếng pizza. Ai bảo pizza có chân giò hun khói lại thơm như vậy. Cái đó bụng 8 năm như cô, nhìn dáng vẻ miệng to cắn ăn của anh, hoàn toàn không có cách nào cự tuyệt. Nhưng sau khi ăn xong, cô liền bị bao phủ bởi cảm giác tội ác nặng nề. Cái khối pizza có phô mai cấp đôi nữ, hoàn toàn là béo không thể tả. Làm heo thì có cái gì không tốt chứ, thật là đáng yêu mà. Cái kẻ đầu xỏ dụ dỗ cô kia lại nở ra một nụ cười tà ác bắt lấy cánh tay của cô với tư thế không cho phép cử tuyệt, kéo cô ra khỏi chỗ ngồi. "Đừng có mà kề kèo mè nheo nữa, chúng ta mau đi nhanh đi." "Em không thể đi." Ninh Vũ Hoa cố gắng hất tay của anh ra, thế nhưng cánh người đàn ông vẻ mặt tươi cười đó lại có lực cánh tay mạnh như là sắt thép vậy. Không thể nhịn được nữa, cô chỉ có thể bực bội mà hô to. "Bách Tuấn, rốt cuộc tại sao anh lại muốn đối với em như vậy? Không phải đã nói xong rồi sao?" sẽ không ép buộc em phải gả cho anh sao? Vậy tại sao anh còn có tới phòng làm việc của em đêm mà quấy rầy em chứ?" Trong lời chất vấn đầy tức giận của cô lại còn toát ra vẻ oán trách. "Vỗ Hòa, em nói như vậy thật là khiến cho anh đau lòng mà. Dù gì chúng ta cũng là bạn tốt từ nhỏ. Em không muốn gả cho anh, vậy thì lẽ nào chúng ta không thể làm bạn được nữa hay sao?" Nộ tủy của Bạch Tuấn lập tức tràn đầy lo lắng. "Không được." Sắc mặt của cô cứng đờ, rất muốn lớn tiếng nói ra câu này với anh em cũng không biết, mặc dù anh có rất là nhiều bạn bè, thế nhưng phần lớn đều là bạn nhậu, bằng công chính là những cô gái muốn nịnh bợ anh, không có một người nào có thể an tĩnh nói chuyện phiếm mà ăn cơm cả, thậm chí là tâm sự chuyện tri kỷ. Trên gương mặt anh tuấn của anh xẹt qua một tia thất vọng, đột nhiên bươn tay của cô ra, thật là vất vả em mới trở lại, anh rất là vô cùng vui mừng, nhưng ngay từ đầu em đã không những mặt nặng mày nhẹ với anh, lại còn đối nghịch với anh ở khắp mọi nơi nữa. Thẩm Diếu Khê chúng ta nhận biết nhau, cũng là mảnh liệt kháng cự anh như vậy. Bạch Tuấn mang theo vai mằn cô đơn, khẽ thở dài, ánh mắt dịu dàng hơi chờ đợi, anh ngước mắt lặng lặng nhìn theo cô. Anh là đang diễn kịch, đang muốn dùng chính sách buồn bã để lấy sự đồng tình từ cô, nhất định, nhất định là như vậy. Lý trí của Ninh Vũ Hoa đang cầm thét, nhưng mà tình cảm lại không kiềm chế được, bị phần tiếc nuối trong lời nói của anh hấp dẫn. Tất cả những phản kháng như là chiếc xương bị mắc tại cổ họng cô cũng không nói ra được nửa chữ. Chỉ là cùng ăn một bữa cơm thôi mà, cũng sẽ làm cho em cảm thấy khó khăn như vậy hay sao? Chúng ta bây giờ thậm chí là ăn chung một bữa trưa cũng trở nên là khó khăn như vậy ư? Anh đút hai tay vào túi quần, cúi mặt xuống mà tự giễu. Em không phải là không muốn đi ăn cơm cùng với anh, chẳng qua là em phải để ý đến bốc sáng không thể ăn nhiều. Cô nhíu mày tự trách, sao mình phải giải thích với anh nhiều đến như vậy? Ở trong phòng ăn cũng có rau dưa, trái cây cùng với salad Cho dù không ăn cái gì Thì em cũng có thể theo bội anh mà Dĩ nhiên em cũng có thể Để anh đi ăn trưa một mình Anh nhẹ nhàng ngừng đầu lên bình tĩnh nhìn cô chăm chố Nình vũ hòa bị đầy sát Đến lành ranh giới do sự Nếu như bây giờ cô lựa chọn không đi Như vậy nhất định Anh sẽ thuận lợi bị cô đuổi đi Về sau có lẽ cũng sẽ không xuất hiện trong phòng làm việc của cô nữa Thôi đây rồi Anh sẽ không làm co giấy em nữa Bách Tuấn lùi về phía sau một bước, cố ý kéo ra khoảng cách giữa hai người. Em đã get ăn cơm với anh như vậy, cũng không có cách nào khác cả. Ai bảo trong mắt của em, anh chỉ là một thiếu gia đào hoa thất ăn thất học mà ăn chơi trác táng chứ? Giọng nói của anh trầm thấp càn can, lại lộ ra vẻ nhảo báng cùng với vẻ cười khổ, cố gắng làm ra vẻ không sao cả trên mặt, lại giống như là một mũi nhọn đâm vào lòng cổ cô. Không phải là như vậy, Ninh Vũ Hoa nhẹ giọng mà phản bác, em Em đi ăn trưa cùng anh. Tại sao cô lại không cự tuyệt anh chứ? Bởi vì cô không làm được. Đối mặt với Bạch Tuấn chân thành trước mắt, cô tấm tống... Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net